Một vân rất vui được gặp lại quý tín giả đang theo dõi đất U Linh. Hoàng Huy là một người con của miệt tây sông nước. Ngày hôm nay trở lại đất U Linh, Hoàng Huy sẽ gửi tới quý vị truyện ngắn mang tên Hòm Thế Mạng. Một truyện ngắn rất hay và có nhiều tình tiết bất ngờ. Quý vị nghe truyện đừng quên ủng hộ một vân một nút like, cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Còn bây giờ, Mộc Vân mời quý vị cùng lắng nghe. Là một buổi chiều mưa buồn trong con xóm nhỏ. Nhà ông Năm Xuyến hôm nay đông đúc hơn mọi khi. Hình như đang có đám cúng về thì phải. Ông Ba Lễ đứng lẫn trong đám người... Hai tay chắp trước ngực, mắt nhìn chăm chăm vào cái quan tài nằm giữa sân. Thì ra hôm nay là ngày đưa tang. Tấm vải vàng phủ trên nắp quan, góc bên phải bị gió lật lên một chút, để lộ ra vân gỗ sẫm màu bên dưới. Ông nằm xuyến chết đột ngột quá. Mới buổi sáng còn ngồi uống trà với mấy ông bạn hàng xóm, chiều đã nằm đó mà không kịp trăn trối một lời. Người ta nói là do tuổi già cho nên vậy. Nhiều khi ra đi đột ngột, nó cũng là chuyện thường. Bởi ông Năm năm nay cũng đã 60 rồi. Ông bà nói nhỏ với người đứng bên. Ông hơn tuổi có 2 tuổi thôi đó. Người kia gật đầu thở dài. Ừ, đi nhanh quá, mới đó à. Câu nói bỏ lửng đó, nhưng không ai nói tiếp ở những cái đám tang như thế này người sống thường tránh nhắc quá nhiều đến cái chết như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi thì người nằm trong quan sẽ bật dậy nhìn mình chạy. tiếng kèn đám ma cất lên chậm rãi ông bà chợt thấy trung trong dạ đây cũng đâu phải lần đầu ông giữ cái đám ma như thế này chỉ là lần này sao ông thấy lo lắng trong lòng quá Hay là do ông cũng đã bắt đầu thấy sợ cái chết cũng nên. Trong lúc mọi người còn đang trì rầm trò chuyện, mắt ông lại dán vào chiếc quan tài kia lâu hơn một chút. Ông cố dời ánh nhìn, nhưng không hiểu sao vẫn thấy khó chịu. Như thể thứ gì đó trong chiếc quan tài ấy đang kéo sự chú ý của ông lại. Ông đứng coi hoài vậy, đi vô thấp nhang đi rồi vậy à? bà ba kẻ kéo tay của chồng làm cho ông giật mình quay sang nhìn vợ vợ mới để ý bà ba ốm hơn trước gương mặt cắt cổ nhiều phần đôi mắt lúc nào cũng như đang suy nghĩ điều gì đó mà không nói ra ông nhẹ gật đầu như đã hiểu bước chậm về phía bàn thờ khi cúi đầu trước di ảnh của ông năm ông ba chợt nghĩ nếu người nằm đó là mình thì sẽ thế nào liệu ông có kịp chuẩn bị gì cho cái chết ấy hay không ý nghĩ đó khiến ông vội vã quay mặt đi như sợ bị người khác nhìn thấy nó cứ xoay vòng trong tâm trí mãi cho tới khi hai vợ chồng ông tạm biệt trở về trên đường về hai người họ không nói nhiều như mọi khi mà chỉ lặng lẽ bước đi con đường đất cũ dài ra thấy rõ ông bà cảm giác Bước đi mãi mà không dậy tới nhà. Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng ông cũng đặt chân tới căn nhà cấp 4 cũ của mình. Đèn đã được đứa con gái bật sáng, chuẩn bị cho một buổi tối ảm đạm. Thấy dòng hôm nay khác lạ, bà ba hỏi Ông thấy chồng người không khỏe hả? Ông ba đột nhiên đáp nhanh Đầu co, tại thấy buồn cho ông năm thôi. Bà ba, ba nhìn ông một lúc, rồi cũng không hỏi thêm. Bỏ lại chồng đứng trước nhà, đi vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn chiều tối. Đứa con gái tên là Hoa đi ra, thấy ba mình khác mọi khi liền hỏi. Ủa ba, sao ba đứng đó? Đi vô ăn cơm nè ba. Ông ba thấy con gái thì cũng lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu nói. Ừ, dù dọn chén tiếp mẹ bay cái đi. Bà rửa dọ cái rồi vô. Dạ. Đêm đó cũng nhanh, lúc tiếng côn trùng sau hè kêu trĩ trả, thì cũng là lúc vợ chồng ông ba lễ tắt đèn đi ngủ. Trong giấc mơ, ông thấy mình quay lại đám tang ban chiều. Người đông đúc hơn, nhưng lạ một điều là những người ở đó mang một nét mặt giống nhau. Ai cũng u ám, mặt lờ đờ, Nhìn về phía quan tài nằm ở giữa Dĩa ông tò mò lại gần xem thử Thì bàn quan khi thấy tên được ghi lên bảng, Không phải là ông nằm xuyến Mà đó là tên của ông Ông giật mình tỉnh dậy Tim đập dồn dập Tay chân mềm nhũng ra Ngoài kia gió thổi làm mấy tạo lá chuối da vào nhau Phát ra âm thanh xào xạc đều đều Nghe vào càng khiến cho ông thêm sợ hãi Ông đưa tay lên ngực Cảm giác lạnh len dần từ trong xương tủy ra tới đầu óc Khiến ông mụ mị không nhận ra Vợ đang nằm bên cạnh Đôi mày của bà cứ liên tục nhíu lại Như khó chịu điều gì đó Sáng hôm sau Trong lúc ăn cơm Bà ba chợt nói Đêm qua tôi mơ thấy chà nằm xuyến đó ông Ông bà ngẩn lên. Ông nói chị. Ông à, không có nói gì hết á. Chỉ lắc đầu dành tôi thôi à. Câu nói đó khiến bữa cơm bỗng dừng không còn ngon miệng nữa. Ông bà dừng đũa. Đầu óc cứ quay lại hình ảnh chiếc quan tài hôm qua. Từ hôm đó trở đi ông bắt đầu để ý những dấu hiệu nhỏ mà trước đây ông chưa từng nghĩ đến. Đó là sức khỏe của bản thân và của người trong nhà. Ông không nói với ai, nhưng trong lòng ông, một nỗi lo âm ỉ bắt đầu hình thành. Ông ba lễ chưa biết rằng, kể từ buổi chiều đứng dự đám tang của ông nằm xuyến, cái chết đã bắt đầu hiện diện trong đời của ông. Sau đêm đó, ông bà bắt đầu để ý tới giấc ngủ của mình nhiều hơn không phải là mất ngủ hẳn mà là ngủ không được sâu nữa đêm nào cũng vậy vừa chợp mắt được một chút là giật mình tỉnh dậy trong lòng bồn chồn như có chuyện gì đó không yên có khi đang ngủ giữa chừng ông lại nghe văng chẳng đâu đó tiếng kèn đám ma chậm chậm não nề nghe không rõ từ đâu vọng lại mở mắt ra thì chỉ thấy căn nhà tối ôm vợ nằm cái bên thở đều như mọi khi không có gì khác lạ ông tự nhủ rằng sẽ không sao chắc là do bản thân mình nghĩ nhiều quá nhưng càng tự nhủ ông lại càng thấy lo hơn sáng sớm trong xóm có người rủ ông đi uống cà phê sáng ngồi chưa kịp ấm chỗ ông đã thấy mệt trong ngực nặng nề có thở như bị đè ông đứng dậy sớm hơn mọi khi Lấy cớ về nhà nghỉ ngơi Trên đường về Mới đi được một đoạn Ông đã phải dừng lại Chống tay lên gốc cây dọc đường Thở hỗn hển. Lúc này ông đã thật sự sợ hãi rồi Nhưng không phải sợ bệnh Mà là sợ cái cảm giác Cơ thể mình không còn nghe lời như trước nữa Có lúc đang làm công chuyện ở ngoài đồng Ông chợt quên mất Mình định làm gì Đứng chân ra một hồi rồi mới nhớ lại. Những chuyện nhỏ nhặt trước đó, ông không để ý tới. Bây giờ nghĩ lại tự nhiên thấy không ổn. Tối hôm đó trong lúc ăn cơm, bà ba nhìn ông rồi nói cỡ hồi này tôi coi bộ ông yếu dữ lắm rồi đó nha. Ông ba gấp miếng cá, miệng cười cường. Chắc do dạ rồi nó yếu rồi bà. Bà bà không nói gì, nhưng trong ánh mắt có chút lo lắng. Bà là người ít nói, nhưng trực giác lại rất nhạy cảm. Mấy bữa này bà hay giật mình giữa đêm, có lúc ngồi dậy giữa chân rồi lại nằm xuống. Có khi lại thấy ông bà nằm đó dùng vẫy kêu ú ớ, bà gọi quài cũng không trả lời. Có lần bà còn mơ hồ thấy như có cái gì đó lạnh lạnh áp sát bên tay, mùi tanh ngai ngái phả vào mặt ông chồng già. Bà giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch, nhưng thấy ba lễ vẫn ngủ say, cho nên cũng không dám nói ra, sợ nhắc lại rồi vợ chồng thêm bất an. Chiều hôm sau trên đường ra chợ quyện mua ít đồ, ông ba tình cờ đi ngang nhà của thầy tám nhân, Nhà thầy nằm nép bên con rạch nhỏ Trước sân lúc nào cũng có treo mấy sâu chuông gió Mỗi khi gió thổi Chuông da vào nhau len keng Nghe vừa dễ chịu Vừa lạnh tai Ông bà vốn không lạ gì thầy tám Hồi trước trong xóm Có chuyện cúng kiến ma chai gì Người ta cũng hay mời thầy đến Ông bà đi ngang nhà thầy Lúc định bước qua luôn Thầy không hiểu sao Chân khựng lại Ông ngẩn lên thấy thầy Tám đang ngồi trước hiên, Tai lần tràn hạt Nhắm mắt ngồi thiền như mọi khi Ông ba chợt nảy ra một ý định Chưa kịp gọi gì thì thầy đã mở mắt Đưa ánh mắt mờ đục nhìn về phía ba lễ Nói Anh uh, ba lễ đó sao Có gì muốn nói thì mời anh vô Sớ rớ gì đó vậy anh Ông ba giật mình Dạ chào thầy Tám Thầy giới tôi ha Thầy tám cười nhạt, cũng một thời quen biết sao mà tôi quên anh đốt. Ông ba đứng lúng túng một chút rồi đi vào trong. Ông được mời ngồi tại bàn trà nhỏ ở giữa nhà. Xung quanh là mấy tợ bùa dán quanh, nét chữ ngoạch ngoạc khó hiểu. Thấy ông chú tâm quan sát, tám nhân cười mỉm, sau đó nói Bộ anh có dị cần đúng không? chứ tự dưng do dự trước cửa nhà tôi chi anh ba trong nhà thầy có thắp mấy cây nhang lớn trên bàn thờ mùi nhang lúc nào cũng thoang thoảng chung quanh khiến cho ông bà khó chịu nghe thầy hỏi vậy ông liền nói dạ thầy cỡ này tôi cũng có chút chuyện có nói thiệt thầy tám uống một hơi trà cất giọng đều đều cỡ này anh hay thiếu ngủ mơ thấy mấy điều không hay đúng không Ông bà hơi khựng lại, tay cầm ly trà siết chặt. Ông hỏi, sao thầy biết? Thầy không trả lời nói một câu khác. Dường khí trong cơ thể chào đảo lộn xộn, lúc mạnh lúc suy, thần sắc tối mờ, mì tầm từ sáng chuyển giận sang đen. Anh và gia đình chuẩn bị gặp đại nạn rồi đó. Ông bà nuốt nước miếng, đạn sao thầy? căn nhà im phăng phắc ông bà nghe rõ nhịp tim của mình đập trong lồng ngực cảm giác bất an đột nhiên tăng giọt khiến ông không giữ được bình tĩnh giọng ông trùng trùng có cách đạo trị được không thầy thầy từ từ đáp không có cách trị chỉ có thể tránh mà thôi ông bà ngẩng lên tránh là là sao thầy thầy tám nhìn thẳng vào ông Có một cách, đó là làm lấy hòm thế mạng. Ông bà tưởng mình nghe lầm. hòm thế mạng sao? Nghe nó có hơi... Thầy Tám đưa tay ngăn lại, ông giải thích. Đây là một thuật, dùng một cái hòm trống, bỏ dòng bình vào bên trong, để dòng bình đó thay thế người dương. Để khi quỷ sai đến bắt, quỷ sai sẽ mang cái dòng hồn đó đi thay bỏ qua cho người cha của ông đó ông ba ngồi bất động hình ảnh chiếc quan tài trong giấc mơ đêm nọ lại hiện ra rõ mồn một câu nói như đánh động vào điểm yếu làm ông lúc này không tài nào bình tĩnh để suy nghĩ sau một hồi định thần ông nói ra thắc mắc của mình nếu uh, cải y trời như vậy có sao không tài Người tới sâu thì phải chết chứ thầy tám thở dài phải ông nói phải Nhưng đó là cười tới sau còn ông á thì chưa đâu chỉ tại ngày hôm đó ông dự đám mà năm xuyến mà năm xuyến lại hợp tuổi ông thế nên mới muốn lôi kéo ông và gia đình ông theo để bầu bạn ông bà lẩm bẩm trời ơi nếu có lôi kéo thì lôi kéo tôi chứ vợ con tôi có tội tình vậy chứ Tâm nhận thở dài, người chết họ đâu có linh trí mình mắn những người chương bệnh, nên nhiều khi chấp niệm nhỏ mà họ làm cho nó lớn lên rồi mang lại nhiều hệ quả đau đớn cho người khác. Sau đó ông vỗ dài ông bà nói, Đấy tình hồi xưa tôi và anh ở chung sớm chơi nhau, cho đến tôi mới ngõ y giúp đỡ, chứ thường tôi cũng không có xen vào cái chuyện này đâu ông bà thở ra một hơi nặng nề dù vậy cũng cảm ơn thầy trước để tôi về bạn với vợ con tôi coi sao sau đó ông nhìn quanh lại hỏi ủa ờ còn thù đâu thầy sao không thấy thù là con gái độc nhất của thầy tám nghe ông bà hỏi thầy tám đáp con thù nó đi chơi với bạn rồi Sau đó ông nói qua chuyện khác Mà thôi Tôi nói vậy Anh coi bàn lấy với chị nhà đi nha Mà nói trước Tiền lấy tôi chỉ lấy nhàng đèn thôi Nhanh đi Trễ là không có kịp đâu nghe anh Trên đường về Ông bà Lễ cứ suy nghĩ quẩn quanh không thôi Đấu tranh tầm trí Giữa việc nói Và không nói cho vợ con nghe Cuối cùng ông vẫn chọn Nói lại và xem ý kiến của họ ra sao. buổi cơm chiều hôm đó ngồi giữa bàn thịnh soạn đồ ăn nhưng ông bà cứ đặt đũa lên xuống mà không thèm gắp miếng nào bà bà thấy khó hiểu cho nên hỏi sao vậy ông toàn món ông khoái không đó Hòa cũng tiếp lời của mẹ cái này con thấy ba sao sao đó bà thấy ông vẻ trong người hay sao Để sáng mời con chở ba đi khám Bà lễ thở dài à, Bà thấy trong người không khỏe thiệt Nhất là từ cái lúc đi đám tang nhà năm xuyên đó Bà ba nhíu mày Vậy chắc trong người có ông yếu Sau này hạn chế là đi đám mà đám vỗ đi ông ơi Tôi cái không phải chuyện đó đâu Chiều nay tôi mới đi qua nhà của thầy Tám Nhân, cái người mà hồi xưa ở trong xóm của mình đó. À, rồi ông nói với ông cái gì sao? Đúng rồi, ông nói nhà mình chuẩn bị gặp đại nạn, mà nạn này là do nằm xuyên làm đó bà. Sau đó ông kể lại chuyện với Tám Nhân cho vợ con nghe. Nghe xong Hoa chỉ biết trợn mắt sợ hãi. Riêng bà ba thì bình tĩnh hơn, bà nói. Ông nói sao chứ, bữa tang anh nằm xuyến, ông Tám Nhân là chủ trị lễ chứ đâu. Bây giờ lúc đi ra nhà sau nói chuyện với chị Năm, á tôi có gặp ông đang chỉ cho chị Năm dọn mâm cúng mà. Tại tôi với ông cúng xong về liền cho nên không thấy đó thôi. Nếu như ông Năm có quấy thì Tám Nhân phải biết ngăn cản ngày lúc đó chứ. thầy biết vậy nhưng mà ổng lừa mình để làm gì? trong khi ổng không có ăn tiền lễ mà bà ba cũng khó xử lắm bởi làm cái lễ lớn như vậy dù không tốn tiền cũng khiến cho người ta dị nghị chứ bà nói ra suy nghĩ của mình nhưng ông nghĩ đi rồi ông mua cái hòm không dạy làm lễ ông nghĩ người ta không nhìn ra nói vô hay sao nói cái gì cả họ Lo thân mình trước đi Ai hỏi thì mình nói Là mình giải hạn giải tài gì đó Chứ không lẽ mình làm lấy Thì họ kết mình hay sao Cái gì cũng được một thời gian thôi Chứ không lẽ người ta nhắc hoài Ông ba chật gắt lên Sau một hồi nói chuyện Thấy chồng có vẻ nóng nảy quá Bà ba cũng xui theo Riêng hòa phận con cái Với lại cô cũng thấy sợ cho nên không ý kiến gì vài ngày sau lúc trời vẫn còn chưa sáng hẳn Tâm Nhân đã được ông ba mời về nhà mấy người trong xóm thấy Tâm Nhân thì tò mò đi lại quan sát thấy người nhà ba lễ cứ chạy tới chạy lui Tâm Nhân thì ngồi trước bàn lễ nhỏ xì xầm cái gì đó được hơn 10 phút sau ông ta ra về người nhà ông ba thì cứ vừa mừng vừa lo như có gì đó khó nói lắm ba ngày sau xóm nhỏ lại được một tin chấn động đó là bà lễ mua một cái hòm mới về để giữa sân nhà nhàn khói lúc nào cũng nghi ngút người dân hiếu kỵ hỏi thì bà lễ chỉ nói ờ thì nhà gặp nạn tai thầy tám biểu cúng cái hòm trống để cho nó thấy mạng đó mà người ta nghe cũng vậy thôi Chưa biết có nói gì nữa vợ. Chuyện nhà của ổng mà. Thế nhưng từ ngày mua cái hòm đó về để trong sân thì sức khỏe của ông bà là khá lên thật. Nhưng nó kéo theo một rắc rối khác. Đó là mọi người dần xa lánh nhà của ông. Mấy người hàng xóm thân tình cỡ mấy cũng không thèm lùi tới nữa. Nhưng dường như ông bà cũng không quan tâm lắm chỉ ngày đêm lo nhang khói cho cái hòm trống. Nói về Hoa, từ ngày nhà cô cúng kiến cái hòm đó, thì sức khỏe của cô cũng đi xuống hẳn. Chỉ là Hoa không muốn kể lại cho ba mẹ, sợ họ nghĩ nhiều rồi làm ra mấy cái chuyện không hay khác. Hoa đi kể lại cho Tài, bạn trai của cô. Tài nghe vậy thì liền chở Hoa đi khám. Nhưng sức khỏe vẫn bình thường Không có dấu hiệu gì khác Bác sĩ nói có thể do áp lực công việc quá nhiều Khiến cho cô căng thẳng Chỉ cần nghỉ ngơi là được Tài nghe vậy thì đề nghị Vậy nghỉ mừng vài bữa đi Anh dẫn em đi chơi đâu đó cho khỏe khỏa hen." Còn công chuyện nhà của anh sao? Đâu sao đâu Mọi chuyện anh lo được hết mà Anh cũng thấy đuối Với lại tháng này là tháng gần Tết Công việc nó dồn vô mấy ngày cuối hết Cho nên giờ anh cũng rảnh Hoa nghe vậy thì đồng ý Lòng thầm vui Vì tài rất là chú đáo Hoa về nói với ba mẹ Chuyện mình đi chơi với bạn trai Ông bà cũng không có phản đối gì Có điều ngay trong ngày đó Ông bà lại ra cái hòm trống đó mà cấn Kính thừa chứ vị sơn thần dông họng năm non bảy núi, còn là lê dặn lễ, khấn mong chư thần phụ hộ cho con cái, còn là lê thị mỹ qua canh thịnh hai ngàn, mong cho nó đi đường xuôn sẻ, không xảy ra sự nạn gì. xong ông cắm nhang vào ly hương, màn khói vừa phất lên liền quyện công thành vòng tròn mờ ảo. đây là bài khấn của tám nhân dạy cho gia đình ông. Hòm Thái Mạng được đặt vào nhà ông đúng 49 ngày. Và trong 49 ngày đó, ngày nào ông cũng phải cúng khai tên tuổi người trong nhà ra để cho dòng binh bên trong phù hộ che chở. Đến khi quỷ sai đến bắt, thì dòng binh đó cũng sẽ đứng ra thay thế bảo vệ người trong nhà. Ông không biết, ở một góc nhà nào đó, có một người đàn ông đang nở ra một nụ cười độc ác. Dường như mọi thứ đã đi theo đúng hướng của ông ta muốn rồi. Tài chạy xe máy đến đón Hoa vào ngày hôm sau. Cả hai tính toán rồi. Hôm nay sẽ đi Hà Tiên tắm biển. Tiện ghé những địa điểm du lịch gần đó cho Hoa chữa lành. Hoa vui lắm, nhưng trong ánh mắt vẫn lé lên tia mệt mỏi lạ thường. Tài nhận ra cho nên hỏi. Em vẫn còn mệt lắm hả? Hoa ôm Tài. Đầu dụi vào lưng của anh, cầu đáp. Dạ, hôm qua em lại gặp ác mộng nữa rồi anh à. Tài chở Hoa đi trên con đường cao tốc tráng nhựa. Giờ từ đây ra Hà Tiên thì còn hơn một tiếng. Anh nói Hoa kể lại cho mình nghe để đốt thời gian. Hoa kể. Hôm qua em nằm mơ thấy có một cô gái. Cô đang nằm trong một cái hòm. Trong día em tò mò đi lại nhìn vô. Thấy cô mớ mắt trần trần nhìn em Cô mở ra một nụ cười quái dị dữ lắm Xong từ ngoài có một bóng ảnh đi không chạm đất Người đó rất là cao lớn Mặt mũi ngũ quan thì lộn xộn Đi lại kéo cô gái kia ra Xong đẩy ngược lại em vô trong hòm. Em tỉnh dậy thì bàn quàng Người đầy mồ hôi hết Tới giờ em vẫn còn sợ anh à Càng kể cô càng ôm chặt tài hơn Tài vừa nghe vừa díu mày Anh mới hỏi Khi nãy anh vô nhà Thì thấy có cái hòm để giữa sân Anh có nghe người ta đồn nên cũng hiểu Nhưng mà cái hòm đó Thực chất là để làm gì cho em Hòa lý nhí Kể lại mọi chuyện cho Tài nghe Anh díu mày Kỳ vậy Cô tư của anh cũng làm thầy mà Mà sao anh chưa nghe qua chuyện đó bao giờ Không lẽ là do Mỗi người một cách hành pháp hay sao Hòa cũng không biết. Cô chị nói. Chắc vậy đó anh ơi. Em cũng đâu có biết đâu. Cô tư của anh á đi công chuyện rồi. Tháng sau mới về lần. Nào cố về á anh dẫn em qua cho cô coi sao. Em đừng có kể lại với ba mẹ nghe. Đó giờ anh chứng kiến nhiều chuyện tâm linh trong nhỏ cô rồi. Cũng có đi theo cô giải hạn cho người ta. Nhưng mà cái vụ hồn thấy mạng đó. Lần đầu là anh nghe đó. Dạ. Một lúc sau thì cũng tới nơi, cả hai dừng trước một nhà nghỉ lớn nằm trong chợ Hà Tiên. Lúc cả hai nhận phòng đi vào trong thì Hoa đã cảm nhận được một cảm giác rất lạ. Khi cánh cửa phòng vừa đóng, một hơi lạnh từ đâu thổi vào cấy khiến cho Hoa trùng mình. Tài thấy lạ liền hỏi, sao vậy em? Em đâu sao đâu, gió cửa sổ thổi vô làm em hết hồn đó mà chiều hôm đó cả hai rủ nhau ra bãi biển chơi cho khai khỏa gió biển thổi mát sóng dỗ trì trào hoa cười nói nhiều hơn trông có vẻ khá hơn lúc ở trong phòng nhưng khi cả hai đang đứng gần mép nước tài chợt thấy sau lưng hoa có gì đó không ổn giữa ánh nắng chiều lấp lóa anh nhìn thấy có một bóng người mờ mờ không rõ mặt đang đứng sát phía sau hoa hai tay vòng qua eo cô như ôm gầy lấy tài vội mắt mấy lần tim đập thình thịch nhưng bóng người lạ lẫm đó vẫn còn máu nóng dồn lên đầu anh lao tới định đẩy kẻ biến thái ra thì khận lại chết trần sau lần hoa không có ai cả chỉ có hoa đang khơm người hai tay ôm chặt eo mặt nhăn gió đau đớn tại hốt khoảng hỏi em sao vậy hoa thợ dốc em em không biết tự nhiên hai bên hông lạnh buốt à như có ai bóp mạnh vô gì đó anh tại nhìn quanh cố giữ bình tĩnh chắc do gió biển thổi mạnh thôi em thôi mình vô bờ kiếm gì ăn cho khỏe hoa còn lẫn lự em chưa tắm mà mới thàng lạnh xong mà còn tắm gì nữa <cười> thì chắc như anh nói đó, do gió biển thôi hả? Nói rồi cô chạy ảo ra phía trước, Tài cũng cười, chạy theo sau. Cả hai tạt nước, đùa giỡn gần bờ, vì đoạn này thì nước chỉ tới ngang đùi, an toàn cho Hoa, vì cô không biết bơi. Nhưng Hoa bất ngờ bị giật mạnh xuống dưới. Ban đầu Tài tưởng cô giỡn, nhưng chỉ trong tích tắc, anh thấy hoa dùng dãy điên cuồng tay chới với trên mặt nước miệng há trà mà không kịp kêu anh nghĩ là thứ gì đó đang kéo chân cô xuống bèn hét lên hoa anh lao nhanh tới kéo người yêu lên nhưng lạ ở chỗ là người hoa nặng như đeo đá tài dùng hết sức kéo mặt nước sủi bọt lên dữ dội nhưng tuyệt nhiên hoa vẫn không nhúc nhích Chân của cô như bị dán chặt xuống nền cát, kéo hoài không lên. Anh hoảng loạn la lớn kêu người giúp. Vài người gần đó chạy tới, cùng sấm lại kéo hoa. Nhưng càng kéo, mặt cô càng tái đi. Mắt trợn trắng, môi tím ngắt. Hơi thở cứ ngắt quãng làm ai cũng sợ hãi. Không còn kịp nghĩ gì nữa. Tài chợt nhớ tới sợi dây chuyền cô Tư từng đưa cho mình anh giật phăng nó ra, nhanh chóng trồng lên cổ của Hoa. ngay khi mặt dây chuyền chạm vào da, hoa bật người lên như bị hất, nước bắn tùng tóe ra mấy người đứng xung quanh. lúc này cảm giác nặng nề biến mất, tay chỉ cần ôm là đã kéo được cô lên bờ. hoa nằm bệt trên cát, ho sặc sụa, toàn thân trùng lẫy bảy lần. những người xung quanh dành chào có hiểu? Có người lắc đầu thì thầm, chắc à, bị trục trút thôi mà. Nhưng nhìn gương mặt kinh hoàng đến mất hồn của Hoa, cũng không ai dám nói thêm câu nào đó. Đèn trong chợ Hà Tiên bắt đầu lên, người qua lại đông đúc. Tiếng rau hàng, tiếng xe cộ ồn ào, khiến cho khung cảnh càng thêm náo nhiệt. Hoa đỡ đi nhiều phần sợ hãi, giờ lại hòa mình vào sự náo nhiệt của nơi đây. Tài dẫn cô đi chợ đêm, mua sắm đủ thứ, thuê xe chở đi dạo hết một vòng. thoáng chốc làm cho cô quên đi chuyện của ban chiều. Tài đưa Hoa về lại nhà nghỉ khi trời gần khuya. Lúc về tới phòng, Hoa nhanh chóng chuẩn bị đồ nói với Tài. Em vô tắm trước nha. Tài gật đầu như đã hiểu, lời Hoay chuẩn bị sắp đồ đạc ngày ngắn thì nghe thấy tiếng hét của Hoa. Anh dội chạy vô đập cửa nhà tắm, thì nghe thấy tiếng hoa sợ hãi. Cứu, cứu em với! Tài đập mạnh cửa nói, Em sao vậy? Mở cửa ra! Hoa tròn khăn tắm, cố gắng lết lại mở cửa nhà tắm ra. Thấy thần sắc của cô sợ hãi, Tài hỏi cấp, Sao vậy em? Sau đó anh nhìn vào cổ của cô, thì không thấy dây chuyền bùa đâu, anh hỏi. Sợi dây đâu em Hoa chỉ hiếp vào trong Em sợ đeo lúc tắm không nên Cho nên em treo trên cậy đó Tài đi vô Thấy sợi dây được treo trên cậy Nơi cao tráo nhất của nhà tắm Thật ra Hoa làm vậy là có ý Nhưng điều này lại vô tình hại cô Hoa kể Lúc nãy em đang tắm Tự dưng em nhìn vào trong kính Thì thấy trong đó không phải là em mà là hình ảnh của một người đàn ông nào đó người đó ghê lắm mắt mũi lộn xộn tay chân thì teo tớp. đang nhìn em cười lên hi hí vậy đó em sợ quá chạy đi thì thì bị người đó lao từ trong kính ra kéo em lại sau đó là đè lên người em bóp cổ em lúc anh gõ cửa thì người đó mới chịu biến mất nói xong cô khóc lên nức nở tay vỗ lưng cô trấn an anh nói chắc là trong phòng này có gì đó rồi Em đeo sợ gì chuyện đi, đừng có tháo ra nghe. Hoa gật đầu cô lý nhí. Để em kể lại với ba mẹ coi sao, coi họ có cách nào không anh, chứ em sợ quá. Tài thấy cô sợ hãi thì tội nghiệp, đành gật đầu chịu thâu ý của cô. Sau cuộc điện thoại với con gái, vợ chồng ba lễ ở nhà không khỏi bồn chồn lo lắng. Ban đầu chỉ nghĩ cho Hoa đi chơi để quay quả đầu óc. Nào ngờ chuyến đi ấy lại khiến cho con gái họ mệt mỏi hơn trước. Ông ba đứng ngồi không yên. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cái hòm trống đặt giữa sân. Nghĩ tới đó ông dội đốt nhang bước ra khẩn gái. Ông thành tâm xưng tên tuổi con gái mình. Cầu mong cho nó được bình an tai qua nạn khỏi. Ông đâu biết rằng Chính từng lời cấn ấy lại đang đẩy con gái ông gần hơn với hiểm quả. Cùng lúc đó ở một nơi khác, Tám Nhân ngồi trước bàn cúng trong nhà của mình. Âm bình truyền lại lời cấn của ba lễ, khiến khóe miệng của ông ta nhét lên thành một nụ cười nhàm hiểm. Tám Nhân nhìn về phía căn phòng, nơi con gái mình đang nằm bất động, lẩm bẩm. Còn gái à? tía sắp cứu được con rồi Quả ra việc tám nhân ra tay giúp ba lễ không công từ đầu đã mang một dụng ý khác trước đây ngoài việc hành nghề bùa phép tám nhân còn lén lút luyện tà thuật để hại người đổi lấy tiền bạc trong một lần ra tay ông ta vô tình chạm trán với một người thầy cao tay hơn dẫn tới một trận đấu pháp dữ dội Đạo hạnh thua kém Tám nhân thất bại trong lần đó Tà bùa ông dùng để hại người vô tội Bị phản vệ Quay ngược lại chủ nhân Nhờ có bùa hộ thân Cho nên Tám nhân giữ được mạng Nhưng nghiệp dữ ấy Lại chuyển sang con gái của ông ta Đứa con rơi vào cảnh Sống dở chết dở Thần xác nằm bất động trên giường Thần hồn lơ lửng Chỉ chờ đến ngày quỷ sai tới bắt đi ngày tám dân được mời đến đám tang năm xuyến làm lễ ông ta tình cờ nhìn thấy vợ chồng ba lễ khi nhớ đến họ có đứa con gái tên hoa tuổi tác lại sắp xỉ với con của mình trong lòng tám nhân liền nhen nhóm một ý đồ đen tối ông ta sai âm binh quấy nhiễu thần trí của ba lễ khiến ông sinh ra bất an lo lắng chuyện miên về cái chết để rồi trong một lần đi chợ tự bước chân vào cái bẫy đã giăng sẵn từ trước hòm thế mạng quả thật là dùng để thế mạng nhưng kẻ bị thế không phải là âm binh của tám dần ngay từ đầu tám dần đã chuẩn bị sẵn một bàn cúng tà thuật rồi cố ý dạy ba lễ cách khấn giái cách khai tên tuổi từng người trong gia đình thực chất ông ta khiến ba lễ tự tay hiến tế con gái của mình mỗi lần ba lễ khấn gọi tên của hoa là mỗi lần âm binh của tám dân tìm đến kéo vía cô dần dần dẫn dông hồn hoa nhập vào hòm thế mạng tất cả phải diễn ra trọn vẹn trong bốn mươi chín ngày đến khi quỷ sai xuất hiện chúng sẽ mang dông hồn của hoa đi chịu thay cho đứa con gái đang nằm chờ chết của tám dân quay lại phía cặp đôi trẻ Sau khi gọi điện kể sơ qua tình hình cho ba mẹ, Hoa nhanh chóng lên giường đi ngủ. Trong lòng đã quyết sẽ về ngay vào sáng hôm sau, không đấn ná thêm ở đây nữa. Không rõ là giờ sợi dây chuyền hay gì đã kiệt sức sau một ngày kinh hồn bạc vía, Nhưng đêm đó Hoa ngủ rất là ngon. Hơi thở đều đều, gương mặt dần giãn ra như vừa trút được cánh nặng. Trái lại với tài, vì lúc này anh lại trằn trọc mãi không yên anh nằm gác tay lên trán lúc thì quay sang nhìn hoa lúc lại đưa mắt nhìn về phía cửa sổ tối ôm như đang chờ đợi hay đề phòng thứ gì đó tiếng gõ cửa đột ngột giang lên chậm rãi và đều đặn ba tiếng gõ giang lên rồi im lặng vài giây sau đó lại tiếp tục ba tiếng nữa Lần này rõ ràng và dứt khoát. Tài đến thở lắng nghe. Năm phút trôi qua, nhưng tiếng gọi ấy vẫn không dứt. Anh cố chống tay ngồi dậy, định bước ra mở cửa thì cận lại. Sau tất cả những chuyện kỳ lạ xảy ra trong ngày hôm nay, linh cảm mách bảo anh không nên mở cánh cửa đó ra. Thế nhưng giờ có một thứ gì đó thôi thúc kéo giật lấy ý chí của anh sự tò mò khoa lẫn khó chịu dâng lên khiến tài không kịm được nữa anh bước tới đưa tay mở phần cửa bên ngoài không có ai hành lang trống trơn đèn vẫn sáng gió thổi nhẹ làm mấy tờ quảng cáo Dán trên tường trung lên lật phật tài đứng sững người cảm giác hụt hẫng pha lẫn bất an đột ngột sầm chiếm lúc anh vừa quay lưng định bước vào thì cọc cọc cọc âm thanh ấy lại vang lên nhưng lần này không phải từ cửa phòng hình như âm thanh phát ra từ nhà tắm thì phải tại nút cang từng bước chậm rãi tiến tới anh đưa tay hé cánh cửa nhà tắm ra nhưng bên trong trống rỗng chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch ướt lạnh phật một tiếng Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai kiến tài hét lớn, tìm như muốn nhảy cõi lồng ngực. Anh quay phát lại thì thấy Hòa đang đứng sau lưng, mắt nhắm nghiện, giọng gái ngủ. Anh sao vậy? Không ngủ mà rớ rớ làm gì đó. Thấy Hòa vẫn bình thường, tài vội trắng an. À, à, anh đi vệ sinh, thôi à, em ngủ đi, mai mình còn về sớm nữa. Hoa ậm ừ rồi quay lại giường ngủ tiếp. Nhưng Tài thì không sao chập mắt được. Dù tiếng thở của Hoa đều đều bên cạnh, trong lòng anh vẫn nặng trĩu bất an. Anh cố nhắm mắt, ép mình chìm vào giấc ngủ, thì đột nhiên cảm giác như có ai đó đang đứng dình về phía giường. Tài mở mắt ra, thấy dưới chân giường là một người đàn ông thân hình cao lớn méo mó và xám quét, đôi mắt đỏ quạch lộn xộn quái dị đang chăm chăm nhìn hoa tìm ảnh thắt lại biết rõ thứ đang đứng trước mặt mình không phải là người sống theo phản xạ anh ôm chặt lấy hoa một tay nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ cô để trấn tĩnh kẻ kia đứng nhìn chằm chằm một lúc rồi bất ngờ lao tới Ngay khi nó dựa tiến sát Một lực vô hình bật mạnh ra Hấp dằn thân ảnh kia về phía sau Tài cảm nhận rõ Sợi dây chuyền từ lạnh dần Chuyển sang ấm nóng Anh hiểu Thứ đó đang sợ sợi dây chuyền này Không thể tiếp cận được hoa Bóng đèn kia đứng lặng thêm một lúc Ánh mắt đầy uất hận Rồi dần dần tan ra như khói loãng Biến mất trước mặt của Tài anh kiệt sức nỗi sợ hãi dồn nén suốt cả ngày khiến anh không còn chống đỡ nổi và anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay sáng hôm sau cả hai vội vàng thu dọn đồ đạc trở về bỏ hết những dự định còn dang dở ở hà tiên hoa vẫn chưa hiểu vì sao tài lại xanh xao mệt mỏi đến như vậy chỉ có tài là biết rõ nếu như anh còn chần chừ biết đầu sợi dây không bảo vệ được cả hai nữa thì sao trên đường trở về cả hai có ghé một quán nước nhỏ dọc đường đi vừa đặt người xuống võng định đầm thì trong túi quần tài treo lên một hồi chuông hình như là ai gọi thì phải dạ con nghe này cô tư tài nhấc máy thấy số của cô mình thì chợt nhớ ra chuyện cần nhờ Đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng gấp gáp "Ờ, Tài đó hả con Giờ con đang ở đâu rồi Dạ con đang trên đường về nhà nè cô Tư Qua giờ con ở Hà Tiên Cô Tư dường như rất lo lắng Cô nói Còn uh, Hoàng Hải về nghe, Có đem theo sở di chuyện không con Tài nhíu mày Dạ có cô Tư Sao vậy cô Cô Tư thở ra một hơi Làm đầu dây bên đây Tài cũng nghe thấy được Chắc cô cũng nhẹ giảm phần nào Cô nói Còn lái xe thì đeo vô đi Chứ không đeo là khó dậy lắm con Cô kể lại Giọng từ từ cho Tài nghe kỹ Cô mận chuyện âm cho người ta Ở Cà Mau đâu có về được Cũng không có rõ chuyện ở nhà Hôm qua đang ngủ Thì ông nội bay báo mộng cho cô Kể là con đang gặp nạn Kêu cô Mao về cứu cháu của ổng Sáng nay cô dậy thì thấy bộ của cô cho bay bị đánh động Nên giật mình gọi bay hỏi thăm nè Tài cũng rất sợ hãi Anh ngó quanh Chỉ thấy có hoa là đang ngồi đó Liền kể nhỏ cho cô Tư nghe chuyện hôm qua Sau khi nghe xong hết mọi chuyện Cô Tư như suy nghĩ gì đó lâu lắm Phải hơn 5 phút sau mới đáp Ờ, giờ con về đi, để cô tìm cách về càng sớm càng tốt coi sao. Chứ giờ ở xa quá, cô không có dụng pháp được. Tài dạ một tiếng, sao anh mới thắc mắc. Nhưng cô là thầy, bộ cô không nhìn ra sao cô? Cô tặc lưỡi. Thầy bùa người ta chỉ nhìn ra mệnh của người khác, chứ bản thân hay người có máu mũ trục trà. Không thấy nhìn ra được con à. Thì ra là vậy. Đó cũng giải thích tại sao mọi sự xảy ra từ hôm qua. Nhưng tới giờ cô Tư mới gọi. Tài bắt máy, kể lại cho hoan nghe. Thì cô cũng rất quản sợ. Nhất quyết phải đòi Tài chở về nhà con cho bằng được. Từ sáng ở Hà Tiên, chạy về tới nhà thì cũng là chiều tối. Ông bà ba lễ thấy con gái đi về an toàn thì vô cùng mừng trở. Ông bà còn đi ra cái hòm thế mạng xá mấy cái, nghĩ rằng nó đã giúp con gái mình qua được tai nạn. Tài đi vào nhà, cùng Hoa kể lại mọi thứ cho hai người kia nghe, thì bà ba nhìn chồng nói, có kỳ đào là cái hòm đó không ông? Ông bà gạt phân đi, tọc lao, Nói vậy là phạm thượng đó bà. Bà bà lúc này cũng lo cho con gái quá, cho nên bà cãi lại luôn. Tạm xàm không? Mà chứ quỷ, mà ông dùng câu phạm thượng không thấy tào lao hay sao? Hồi lúc ông chưa đem cái hòm này về là tôi đã nằm mơ thấy ác mộng rồi. Lúc ông đem về tôi còn thấy nhiều hơn đó chứ. Tại nói ra mắt công ông nhặn thôi thật ra là ở nhà cũng xảy ra nhiều sự lạ chỉ là ông bà không biết mà thôi thỉnh thoảng bà ba vẫn hay thấy có một bóng người đàn ông nào đó trông cao lớn lắm ông ta đứng dựa vào cái hòm ngoài sân lúc nửa đêm đờ đôi mắt quái dị nhìn vào nhà có lúc thì bà nghe thấy tiếng động lạ ở dưới bếp lúc xuống lại không thấy ai nhưng sáng dậy đồ ăn để dành thì bị thiêu nhớt hết Mấy sự đó diễn ra xuyên suốt, khiến bà rất khó chịu. Đến ngày Hoa nói đi chơi với Tài, thì mấy chuyện đó mới chấm dứt. Bà nói, nhiều khi cái người đó đi theo con nhỏ thì sao? Thật ra trong lòng ông bà cũng có chút nghi ngờ. Ông thấy hơi bất an về cái hòm ở giữa sân kia. Nhưng giờ lỡ phải nghe lời ông Tám Nhân rồi. Nếu như lời ông ta nói thật thì biết sao đây? Biết được lo lắng của vợ con, ông mới trấn an. Thôi thì tới 49 ngày lận, để từ từ coi sao. Nếu thấy không ổn thì tôi kiếm thầy tám dân về coi thử. Được thì mình trả tiền ông nhiều chút, cho ông làm nhiệt tình. Thấy chồng hơi xui theo, cho nên bà ba cũng thôi. Dù rằng trong thâm tâm cũng còn lo lắng lắm. Đêm đó gia đình nhà ba lễ trôi qua yên bình. Bà ba không thấy người lạ đứng gần cái hầm kia nữa. Còn hoa, có sợi dây chuyền của tài đưa cho nên đã được một đêm ngon giấc. Ở trong phòng của mình, Tám Nhân đang vô cùng lo lắng nhìn về phía con gái mình. thù nằm đó bất động, linh hồn của cô yếu đi thấy rõ. Tám Nhân lo sợ, kiểu này thì chưa tới 49 ngày. Còn ông sẽ chết trước thôi. Cần phải đẩy nhanh tiến độ. Ông đi ra nhà trước. Lúc này cửa nẻo đóng chặt, đèn tắt tối ôm đi. Ông dọn ra một bàn cúng như thường lệ. Ở trên là một hình nhân đỏ theo chữ quỷ. Một cây giang độc nhất được cắm xuống. Miệng ông khấn. Âm bình hếng linh. ngay lập tức, Dông hồn người đàn ông đi theo hoa xuất hiện. Thân hồn lũng lỗ chỗ. Tám dân nhìn thì vô cùng tức giận, ông chửi. Còn mẹ đó, có chiều đó làm cũng không xong, Giờ lại để bị dính bùa sao? Âm Bình trả lời với chất giọng âm trang. Thưa thầy, do con chó đó có bộ hậu thân, nên tạm thời tôi không thể làm gì được. Tám dân díu mày Mày nói sao? Ta đã xem xét kỹ lớn rồi, gia tiên nhà của ba lễ lỏng lẻo, phúc khí trong nhà không dèo. Rõ ràng là người nhà đó không quá chuyện tính tầm, sao lại lo nghĩ tới chuyện mua bộ chú chứ? Lẽ nào tụi nó thấy sợ cho nên mua bộ hay sao? Âm Bình lắc đầu. Không thưa thầy, bộ đó là của một người nam cho con nhỏ đó. Bộ đó mang linh lực rất mạnh và quen thuộc. Hình như là linh lực của thằng thầy Pháp tình đạt kia Lại nói năm xưa tám dân sống ở trong xóm của ba lễ, cùng với mẹ và bảy người anh trai. Đào ngờ trong một đợt dịch bệnh, đã cướp đi hết tất cả người trong gia đình của ông, làm cho ông phải trải qua cứu sốc lớn mà trở nên trầm cảm. May mắn khi đó có những người bạn bên cạnh đồng cảnh ngộ, trong đó có ba lễ, Ông ta cũng vừa mất đi một người em và một người chị khi còn quá nhỏ. Tám Nhân tuy còn nhỏ nhưng rất giỏi. Chỉ hơn 10 tuổi mà đã có thể tự đi làm thuê làm mướn để kiếm ăn. Tự mình nuôi sống bản thân mà không cần ai giúp đỡ. Năm đó trong xóm có chuyện quỷ nhập tràn xảy ra. Tình tức động trời tới mức đầu trên xóm dưới ai cũng biết rồi đến xem người dân bu nghẹt kín hết lối đi ai ai cũng đưa mắt coi con quỷ con ma nó trông như thế nào nghe nói con quỷ nhập trạng đó mạnh lắm ban ngày ban mặt mà nó cứ trơ trơ gặp ai cũng cố gắng cắn họ cho bằng được có một anh vì giúp người ta mà bị cắn một cái vết thương sau này làm độc rồi hoại tử phải cưa bỏ một bên cánh tay Nói về con quỷ đó, cứ tưởng là không ai có thể trị được nó, thì ở đâu từ xa đi tới một ông già trâu tóc bạc phơ, tự nhận mình là thầy Pháp, rồi dùng bồ chú đánh bại con quỷ đó, trả xác lại cho người đã mất, mà ông không thèm nhận bất cứ thứ gì từ gia chủ. Tam dần có mặt ở đó xem, ánh mắt hiếu kỳ lẫn ái mộ của thằng nhỏ không thể giấu được người thầy Pháp kia cho nên đã được ông ta chú ý. Trước khi ông ta rời đi, có nói lại với Tám dần một câu. Rêu còn muốn theo học đạo, thì đúng sáng ngày mai đi ra chỗ dốc cầu có bụi dừa nước ngoài xóm đợi thầy. Thầy sẽ mang con đi theo. Tám dần vốn sống một mình từ lâu, bản thân cũng không chứng bận gì. Cuối cùng ông ta đi theo người nọ để mà học đạo. Suốt mấy chục năm trôi đi, cái tên tám dần dần trôi vào quên lãng. Thì đột nhiên ông trở về với một đứa con gái nhỏ, rồi mua đất cất nhà ngay tại chợ, hành nghề xem bói tử di công khai. Ông cũng chẳng ba quà hay ăn tiền cắt cổ ai bao giờ, đành được mọi người quý trọng. Ba lễ cũng có mấy lần ra chợ nói chuyện đàm đạo, nhưng giờ già hết rồi. Chuyện để nói thì cũng không có, thêm cả hai dành dận cuộc sống khác nhau cho nên cũng không hợp gơ. Nên từ đó ba lễ và tám nhân gặp nhau thì cười nói vui vẻ, nhưng thần thiết như xưa thì không. Mà giải ngoại chính đạo đó cũng chỉ là bề nổi, vì thật sự ông ta là một tà sư ngầm, luôn luyện tà phép để bán cho người ở xa tới và mỗi lần được nhờ đều ăn giá trên trời đó cũng là lý do ông ta có rất nhiều tiền ở trong tay cũng trong một lần được nhờ làm ác đó ông ta đã chạm trán với một pháp sư chính đạo là một lão già được gọi là thầy hai trường và một người thanh niên tên Đạt họ đã đánh ông bị phản vệ mất nửa đạo hạnh làm cho ông vừa tức giận Giờ thấy nhục giả không thôi Quay lại hiện tại Khi nghe âm bình nhắc tới cái tên đó Tám dân gần giọng Mà đó Đệ tứ của thằng Hai Trường sao Quả thật Tám dân này rất hận Hai Trường Một người thầy uyên bác từ thuật pháp cho tới bộ chú Ông ta tức giận Không đợi đúng gại đó Tìm thằng nhóc người yêu của con quà Sau đó đợi lệnh giết đó Mọi thông tin về thằng hai trường cho tao Từ việc muốn giúp con gái Giờ lại để hận thù lấn hết lý trí Đúng thật chỉ có mỗi Tám Nhân Là nảy sinh ra chuyện như thế Âm Bình nghe lệnh thì nhanh chóng làm theo Để lại trong căn nhà nhỏ Một lớp không khí ngột ngạt đến khó thở Tam Nhân ngồi xuống bàn pháp Tài trích báo ngón trỏ, dẻo vào một ly nước lọc bên cạnh. Sau đó ông ta đổ hết vào hình nhân. Cứ tưởng hình nhân bận giấy sẽ bị nước làm trả tra. Đào ngờ nước dậy mà thấm hết vào hình nhân, khiến cho hình nhân càng lúc càng thoát ra lớp âm khí quái dị. Tâm Nhân gục xuống bàn. Ánh mắt thù hận còn đó, nhưng sức lực như đã bị trút cạn đi khi vừa làm xong. Xem ra lần này lão ta muốn làm nhiều hơn một chuyện rồi. Nói về Tài, ngay lúc này anh cũng đang mệt mỏi nằm trên giường. Tài ôm lấy trán không ngủ được. Từ lúc chở hoa về tới giờ, tầm trí anh cứ quẩn quanh bởi mấy chuyện không đâu. Tài mong chờ cô mình trở về. Lúc ấy khi mọi chuyện tỏ tường, nhất định anh sẽ sinh thêm bộ chú của cô để cho hòa mang theo người. Yên tâm với suy nghĩ của mình, Tài chấm hờ mắt để vỗ mình vào giấc ngủ Đào ngờ ngoài cửa lại phát ra một tiếng động lạ. Là một tiếng gõ cửa. Tài bước xuống giường, mở cửa phòng ra nhưng không thấy ai. Lại là một tiếng cọc lóc. Anh đoán rằng nó phát ra từ cửa chính Tiếng động lại dồn dập, nhưng ngoài Tài ra thì ba mẹ anh dường dư không nghe thấy. Tài đi lại nắm chút cửa nhà chính, Tài cố tình kéo nhẹ để cho người bên ngoài biết. Thì đúng là không còn tiếng cọc chàng lên nữa. Anh vỡ chốt cửa từ từ hé ra, thì mắt anh trợn lớn như muốn lòi ra ngay lập tức. Bóng bà hôm đó lại xuất hiện trước mặt của anh lúc này là gần cặn mặt đó được khuôn miệng móm mém nằm sát mép tai rồi cười khúc khích ngón tay ốm như củi khô đưa lên sờ vào mặt của tài khiến anh té đái tại chỗ kha <cười> sau tiếng khà hơi từ miệng đó phát ra một màu tanh tưởi đến khó ngửi tài như muốn ói ngay tại chỗ Dừng tứ chì của anh lúc này đông cứng, không nhận thức được mệnh lệnh của chủ nhân Âm bình đó càng lúc càng bước tới gần hơn Đưa cái miệng đỏ lầm ra, lè lưỡi liếm mặt anh Thật ra cũng không phải là nó nhay không muốn hại tài Chỉ là nó chưa có lệnh giết người ngay lúc này Đột nhiên âm bình cảm nhận được một thứ rất mạnh lạ xâm nhập vào hồn quỷ của mình. Đó chính là lúc tám dần ở nhà trích máu ngón tay, giỏ vào hình dân. Nó cười lên hì hí, ngay lập tức lao tới đẩy mạnh tài xuống đền nhà. Nó lại đưa khuôn miệng của mình lên, sau đó cắn phập vào cổ của anh. Tài tưởng mình bị ăn thịt tới nơi, nhưng không. Anh là đang bị đó kéo hồn phách ra khỏi cơ thể để mặt cắn nút. Tài không cảm nhận được đau đớn, anh chỉ cảm thấy bản thân mình dần mất đi ý thức. Thứ cuối cùng nằm trong tầm mắt anh chính là hình ảnh của một ông già, cùng với hai người, nam nữ, đang nhanh chóng chạy tới chỗ của anh. Thì ra là cô Tư, theo sau là hai thầy trò hai trường già đạt. Lúc dòng quỷ gần như cắn được hồn phách của Tài thì thầy Hai đã kịp thời phóng tới một lá bùa đánh dằn dòng quỷ ra. Nó hét lên tức giận sau đó dung một trảo đánh tới thầy Hai trừng. Đạt đâu để chuyện đó xảy ra. Anh nhanh nhẹn đứng chắn Tài bắt hai ẩn đánh quỷ miệng hồn. Sát quỷ chú, đánh! Âm một tiếng giang lên. Dòng quỷ bị đánh bật về hướng góc nhà. Thầy Hai nhân cơ hội phóng ra thêm một lá bùa dạng, miệng niệm Bùa thu dòng, thu. Dòng quỷ gọn gàng bị thu vào bùa mà không thể làm gì thêm. Đây chính là sự khác biệt giữa thầy Hai và thầy Tám. Cô Tư biết rõ mình không cần làm gì nhiều. Giờ cô đang đưa hai tay ấn vào quyệt đạo của Tài. Miệng niệm chú trấn lại trong hồn của anh. Ba mẹ Tài đấy giờ vừa không nghe thấy. Lúc cô Tư nói lớn, họ mới giật mình chạy ra, thì thấy khung cảnh vô cùng khó hiểu. Khi cô Tư và hai người lạ đang đứng đó, nhìn xuống con mình đang nằm bất động, họ hoảng hốt rồi cũng chạy lại xem tình hình của con. Thầy hai trấn an Không sao nữa đâu, đó chỉ xỉu thôi, không có nguy hiểm gì hết cô từ cũng kể lại mọi chuyện cho hai người họ nghe. Sau đó nói. Đây là thầy hai. Còn đây là anh Đạt. Hồi đó em nói em được một người thầy hữu duyên dạy cho đạo thuật. Chính là thầy hai này đây. Nghe chuyện của thằng Tài kể lại với thềm tượng đền về. Cho nên em thỉnh thầy với anh Đạt đây xuống nhà mình để coi chuyện. Đi hơn nữa ngày đường. Tối khuya mới về lại đây. Lúc về thì thấy thằng gió đang gặp Nguy. Cho nên thầy mới ra Tài cứu giúp đó. Ba mẹ của Tài hiểu ra. Cho nên cảm ơn ba người họ triếu trích. Giả ý mời ngủ lại một đêm. Ngày mai sẽ tiếp đãi nồng hậu hơn. Họ cũng không từ chối. Thế là một đêm đó trôi qua trong yên bình và tĩnh lặng. Sáng hôm sau. Thầy hài chủ động hỏi Tài về mọi sự xảy ra Và cũng được anh kể lại với tinh thần tỉnh táo nhất Thầy ậm ừ như đã hiểu Cùng Đạt và cô Tư đi tới nhà của ba lễ Trong đó có Tài đi theo Cả nhà ba lễ đang hì hụi làm gì đó trong nhà Ba lễ còn cầm theo mấy cây nhang Tính ra giữa sân cúng hay sau đó Thầy thấy có khách tới cho nên dừng lại Ba lễ nhìn Tài hỏi Ủa Tài Đây là ai vậy con Nói xong Ông gật đầu chào thầy hai Thầy cũng mỉm cười chào lại Tài nghe hỏi thì giới thiệu Dạ đây là cô tư con á, Thầy chú biết rồi Còn hai người này là thầy hai trượng với thầy Đạt đó chú Đạt nghe người ta Gọi mình là thầy Thầy khiêm tốn nói Tôi uh, năm nay mới hơn ba mươi lớn hơn cô Tư đầy có hai tuổi gọi là anh được rồi quả thật là vậy cô Tư là cách gọi vài dế với Tài nhưng thực chất cô chỉ mới 30 mà thôi tên thật là Diệu nghe Đạt nói vậy Tài cũng gãy đầu cười hề hề sau đó cùng họ đi vào trong nhà đi vào trong Tài mới trình bày lại mọi sự cho ông bà ba lễ nghe mong là họ tin tưởng Bà chắc do niềm tin từ ba lễ đã lung lại hôm qua trước rồi Cho nên hôm nay nghe kể lại Thì ông ta liền gật gù nói với thầy hai "Thú thiệt với thầy Thầy hôm qua giờ cũng lo sốt gió Không biết làm gì cho phải nữa Không phải chứ nếu thầy mà không lại Là tôi đi ra thắp giang đó rồi đó Bị ông dặn phải thắp đổ 49 ngày sót ngày nào là nhà có người gặp nạn đó thầy đến lúc này thì ông ba lễ mới sực hiểu vì sao từ sau đám tang của ông đầm xuyến trong lòng của mình cứ bất an không yên những giấc mơ những lời phán bữa đó nghĩ lại mới thấy không phải điềm báo gì mà như có ai đó đã lén dắt ông đi từ trước thành ra về nhà cứ lo mấy cái chuyện không đâu dù hồi trước ông chưa từng nghĩ tới ông cũng vừa chợt nhớ không riêng gì mình mà mấy bữa đó bà già cũng hay giật mình nửa đêm vì mờ thấy y chang như vậy giờ nghĩ lại mới thấy có lẽ không phải ngẫu nhiên thầy hai cười khà khà ông nói chết cha chưa ông thấp hàng ngày cho nên người nhà mới gặp nạn đó chứ nhưng mà không sao cái này dễ hẹt tôi giải cái là xong thôi à Nhưng tôi hỏi gàng, sau khi giải được, có muốn tôi đánh phản phệ lại người đã hại nhà ông Hồng Tôi dò hỏi âm binh của ông ta rồi, coi bộ ông ác lắm rồi nghe. Hai vợ chồng họ suy nghĩ cũng nhanh, nhìn nhau hội ý rồi nói. Dạ thôi thầy, ông làm nghiệp thì để ông tự gánh đi, chứ tụi con không có muốn gây thêm nghiệp chương nữa. Thầy gật đầu hài lòng, sau đó nói Ừ, um, vậy thì tốt. Nói thật, nếu hai người đây muốn hại lại người ta thì tôi đã hỏng giúp nữa rồi. Lấy cái quan tài đó, đốt đi là được. Không có cần làm cái gì nhiều hết. Ba lấy ngập ngừng. Ủa, đơn, đơn giản vậy thôi hả thầy? Thầy lắc đầu đơn giản với ông chứ mà không có đơn giản với người luyện đâu khá chắc Tam Nhân đang muốn người nhà ông thế mạng cho ai đó cho nên mới liệu dùng cách này bởi thuật hợp thế mạng này đó không kéo được mạng của người nó cần kéo đi thì sẽ quay lại quật chủ nhân thậm chí là người nhà của họ nói gỡ thì là không thể Tam Nhân đó chắc chắn sẽ chết thôi. Nói chung là ông đánh cược Lỡ xùi sao già chủ đem quan tài đó đi đốt chị không tin tưởng thì ông cũng xong. Chắc là Tam Nhân bị vô đường cùng trời. Cả không gian trở nên yên ắng Lúc này họ cũng không biết nên nói sao cho phải. Đạt nghe thầy mình nói thì lên tiếng. Vậy mình cần phải cứu người mà Tám Nhân đang cố cứu phải không thầy? Thầy hai hài lòng, nhẹ gật đầu không nói gì thêm. Nửa tiếng sau, trong căn nhà của Tám Nhân, ông ta đang nằm dưới chân giường. Phía trên là cô con gái tên Thu đang thở lên từng hơi khó nhọc. Tám Nhân đưa đôi mắt ngấn nước của mình nhìn con. Sau đó là một dòng lệ muộn màng chảy ra Từ nơi khóe mắt Ông ta cố nói một câu Hy vọng con gái của mình nghe thấy Xin lỗi con Tưởng chừng như vô phường cứu chữa, Đào ngờ từ bên ngoài bay tới Một thứ ánh sáng nhàn nhạt mỏng dính Tám dần thấy thì trốn mắt Vì ông ta nhận ra Đó chính là linh lực của thầy Hai Trượng. Nó nhập vào người của Thu, khiến cho đôi mắt nhắm nghiền, bấy lầu chật nhíu lại. Sau đó mở ra nhìn xung quanh. Thu sau khoảng thời gian bất tỉnh thì trở lại như cũ. Thấy tía mình đang nằm dưới, liền đi tới đỡ lên, lo lắng hỏi. Ủa tía? Sao tía nằm đây? Tam dần học ra một ngậm máu tay sờ tóc con gái nói. Là tía, tất cả là do tía quá tham. Nếu như tía không làm chuyện ác, thì con đã không sao. Tía cũng tiếp tục được sống mà nhìn con trưởng thành. <cười> tía, tía chết. Còn đem đốt hết bộ chú trong nhà đi. Tía, tía đi Kiếm mẹ con Để xin lỗi bà <cười> Tiếng hức cuối cùng Trước khi tám nhân thực sự nhắm mắt xuôi tai. Ông ta lần này đã không thể làm chuyện ác nữa rồi Tiếng khóc thất thành phát ra từ trong nhà Người dân nghe thấy tiếng động Liền bu lại xem Thì thấy cô gái nhỏ đang ôm sát tía mình Nằm trên dũng máu lạnh Bởi ta nói, không bao giờ có chữ nếu dư, vì nếu dư tám dân sống hành thiện như thầy hai trường, thì có lẽ kết cục đã không như thế này rồi. Thầy hai trường mở mắt ra, thở dài một hơi thường thượt. Cả nhà ba lễ chưa kịp hỏi chuyện gì, thì ngoài chợ đã đồn vô tin thầy tám dân độc tử, chết tại nhà của mình. Mọi chuyện thật ra đã được nghiệp quả và duyên số âm thầm định đoạt từ trước. Ngay từ lúc đánh nhau với thầy hai, số phận của tám dân đã nghiêng về cửa tử. Bùa hộ thân chỉ giúp ông ta né được một kiếp nạn, nhưng nghiệp ác thì không mất đi. Đó chỉ chuyển sang con gái, rồi cuối cùng vẫn quay ngược trở lại chính người đã gieo ra nó. Bởi vậy khi con người sống mà chỉ biết đến lợi ích trước mắt, không nghĩ tới hậu quả về sau, thì rất dễ lạc lối, tự đẩy mình vào con đường, không lối quay đầu. Vài ngày sau, đám tang của tám dân được người dân trong vùng thay nhau lo liệu. Thù cũng dần khá hơn, một tài quán xuyến trong ngoài, chỉ mong tang sự của tía mình được trọn vẹn. Trong đám tang có khá đông người, Phần Diều vẫn tin rằng Tám Dân là một thầy tốt Và ông Ba Lễ cũng có mặt Cùng với hai người học trò cũ của thầy Hai Trường Thôi thì nghệ tử là nghệ tận Người đã khuất trội Lúc này có phanh phùi mọi chuyện Thì cũng chẳng còn ích lợi gì Ba Lễ là người hằng hái đứng ra lo liệu thêm cho Thu Chuyện chồng cất tía của cô Bởi ông nghĩ mình cũng nên góp chút công sức Ít nhiều gì cũng để cho người chết ra đi được thanh thản Giờ đây ông mới nhận ra Bản thân không còn thấy sợ cái chết Mỗi khi đến đám ma nữa Chẳng rõ là vì không còn bị ma quỷ làm mờ lý trí Hay vì ông đã thật sự hiểu ra Mệnh số của chính mình Người xưa vẫn dạy rằng Trên đầu ba thước có quỷ thần Làm ác cách mấy Bào chữa cách mấy Rồi cũng đến ngày phải trả giá Nếu như chưa thể trở thành người chính đạo Thì trước hết hãy sống cho ngày thẳng với lương tâm của mình Biết giữ lòng thiện Không hại người Không phụ đời Còn lại được hay mất Sớm hay muộn Đều đã có duyên số an bài Và trước khi làm được người như vậy Thì trước mắt sống tốt hơn hôm qua là được rồi. quý vị vừa nghe xong truyện ngắn hòm thấy mạng được sáng tác bởi tác giả quang huy. nếu yêu thích truyện ma mộc vân quý vị đừng quên ủng hộ đất u linh một nút like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Còn bây giờ Mộc Vân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị một đêm thật ngon chất.